Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mà... Khi mà tôi hét lên xong thì cái mặt của mợ liền biến mất. Và đêm hôm sau khi tôi đi làm về, tôi ghé ngang một cái tiệm tạp hóa tôi mua cho mợ mấy cái hộp bánh. Rồi tôi đi qua phòng của mợ, tôi ghé vào, tôi cúng, tôi thắp nhang, tôi gian giái với mợ. Có lẽ nhờ vậy mà kể từ đó đến nay, tôi không còn thấy mợ về nhát tôi nữa. Cái hũ cốt của mợ để ở nhà à, được 49 ngày, rồi được đem ra ngoài sông, rồi cho cốt đó rải xuống sông hết, theo đúng như là di nguyện của mợ để lại. Đó là câu chuyện thứ nhất. Mợ út dạy nhát tôi là như vậy đó. Đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai này lần này cái người trải nghiệm chính là cậu Út của con mà có con kính kiến nữa đó chú Thảo. Cho nên trong câu chuyện này đó cái nhân sinh đại danh từ tôi ở đây là con muốn nói về con, nghe tôi chính là con nghe chú Thảo. Bây giờ xin bắt đầu câu chuyện bắt lộn hồn như thế này. Cứ theo thói quen là mỗi lần mà cúng giao thừa xong là tôi đi chùa. Phải nói là nhà tôi ở cạnh đình Rồi ở cạnh luôn chùa rồi miếu đều có đủ hết, cho nên tiện đường lắm băng qua xẹt lời một cái là trong vòng một tiếng là đi được cũng sáu vết bảy chỗ chứ không phải dẫn chơi. Mau. Rồi cái đêm mà ám ảnh chắc cả đời này mà tôi không quên được. Đó là lúc vào một giờ sáng của năm 2019, tính âm lịch đó là năm kỷ hợi. Khi giao thừa xong thì tôi cùng thằng cháu gọi bằng gọi tôi bằng cô đó hai cô cháu mới đi chùa, đi sẹt qua sẹt lại rất là mau, về tới nhà lúc đó là đã một giờ sáng. Tôi còn nói với cháu tôi, sau năm nay mà mình đi mình đi về sớm quá gì con. Khi vào đến sân ngay trước phòng tôi, thì trời đất ơi, cậu út ông ngồi thù lù ra đó rồi, ông chờ tôi về lúc đó người của ông đổ mà hôi hết, mà hơi thở ông nặng nhọc dữ lắm, ông không có thở bình thường được. lúc đó tôi quảng lên rồi tôi biết rồi, cậu út bị đột quỵ. thế là cả nhà gọi xe cấp cứu đưa vào viện một một năm. tôi với chị tôi đưa cậu tôi đi. vào đó thì thôi rồi, bác sĩ cho biết cậu út đã chết não phổi phụ. nói tóm lại là Cái cơ hội mà cậu út sống nó mong manh lắm. Bác sĩ hỏi là con của cái người này đâu? Tôi mới nói nó lấy chồng ở Củ Chi á. Bác sĩ mới nói là thôi kêu cho cái người con này gặp mặt cha đi. Coi như lần cuối. Thế là hết rồi. Tôi bóc điện thoại tôi gọi nó. Phải nói gọi cháy máy luôn. Nửa đêm mà. Nó không có chịu bắt phone. Nó không có nghe à. Làm sao bây giờ? Cho tới hơn 2 giờ sáng, tôi chạy về nhà. Tôi mới chuẩn bị tinh thần. Nếu lần này mà tôi gọi không được nữa, chỉ còn cách là tôi xách xe tôi chạy đi Củ Chi để báo cho nó thôi. May làm sao lần này tôi gọi thì nó lại bắt. Tôi mới nói, đi vô bệnh viện gấp. Cậu của tôi đó, tức là ba của nó sẽ không qua khỏi. Tại vì Tết nhất mà, đâu có dám đưa về nhà để làm đám trong ngày tết đâu mình phải chờ cho ít nhất cũng qua khỏi mùng ba mùng bốn mới dám đưa về nhà nó thiệt lúc đó nhìn nhen dây nhợ nó đeo quấn trên người cậu út mà đau lòng luôn bác sĩ nói là cậu út bây giờ chỉ còn rút cái ống thở ra là ổng sẽ đi thôi cho tới sáng mùng bốn xe cấp cứu đưa cậu út về tận nhà rồi đem cậu vô trong phòng Tất cả chuẩn bị hết rồi. Quần áo của cậu lắc nút bỏ hết rồi. Tắm rửa cho cậu xong thay đồ cho cậu tất cả là coi như chờ để tắm liệm thôi. Trong cái hơi thở yếu ớt lúc đó, cậu ra dấu chỉ cái chỗ lấy tiền. Ở đó cậu còn cất mấy trăm ngàn ở trong tủ. Đó. Rồi cậu còn chỉ lấy hình làm đám ma nên chọn cái hình nào cho cậu nói thì nói vậy chứ cậu đâu có nói gì đâu lúc đó thì tôi vừa họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm